Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà về rồi đó hả? Có tìm được thầy không mà bà lại về một mình? Tôi tìm được rồi, thầy bảo là cứ yên tâm lát thầy sẽ qua. Giờ bà nghi ngó một lượt thấy không còn xe của Nam ở sân thì bà giật mình hỏi Thằng Nam nó đi rồi hả ông? Ông Sơn ghét gật đầu chậm chậm nói Nhà mình bị ma ám rồi Nhà nó quay lại tìm mình trả thù rồi bà ả Cho nên tôi bảo nó đi để tránh con cái bị liên lụy. Cửu nói ấy của ông Sơn khiến cho bà nủ chân tay bỗng chốc run rẩy, toàn thân của bà run lên bần bật, bà lắp bắp ở trong miệng. Không, không ổn rồi, nếu đúng là mẹ con nhà nó thi thằng nam. Ông Sơn ánh mắt tỏ ra có chút khó hiểu rừ hỏi, bà làm sao thế? Bà giết mẹ con nhà nó, tôi vào bà cùng đốt xác cả nhà của nó đem trò bỏ bình chôn mỗi đứa một nơi. Bây giờ mẹ con nó quay lại tìm mình trả thù thì giữ con mình ở nhà để chúng nó hại luôn nó hay sao? Nó ở nhà thì gặp nguy hiểm chứ nó đi rồi chắc chắn sẽ an toàn hơn. Bà nụ đôi mắt chứa đầy sự lo âu, bận định nói gì đó với ông Sơn, nhưng rồi bận lại thôi. Bà liên tục lẩm nhẩm những câu cầu bình an ở trong miệng, rồi ánh mắt cứ hướng ra ngoài cổng, trông ngóng thầy mà bà vừa đi gọi. Trời mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của ông thầy đâu, bà càng lúc càng sốt ruột hơn, cứ đi đi lại lại ở trong sân, khiến cho ông Sơn phải lên tiếng dục. Bà cứ từ từ, làm cái gì mà phải sốt sình sịch lên như thế? Thầy Phúc có bao giờ hứa mà không tới đâu. Tôi chỉ lo cho mấy đứa con chứa hai thân giá tư vị bà, thì còn cái gì mà sợ nữa. Bà nụ chẳng đáp lại, dường như cứ mỗi phút trôi qua, sự lo lắng của bà lại nhân lên gấp bội. Bầu trời sắp một ngày oi bức không gợn mây, không một chút gió, bây giờ đột nhiên thay đổi. Rất nhanh những đợt gió lớn thổi nghiêng ngả ngọn cây, mây đen từ đâu kéo về, không gian bỗng chốc mờ mịt. Bên ngoài ngõ từng đợt bụi mù mịt bị gió cuốn theo rắc từng hạt cát lên những tàu lá chuối, phát ra những tiếng lạo xạo. Một loạt những âm thanh hỗn độn lọt vào tai của bà nụ. Trong thâm tâm của bà lúc này chỉ mong rằng Nam đã tới tới tiệm tốc của mình. Nhưng trái lại vì mong muốn đó của bà nọ, thì lúc này Nam Bích đi được quá nửa đường. Chiếc xe đạp của Nam cứ đi một quãng lại tuột xích. Nam đã dừng lại tại một quán sửa xe ở ven đường để nhà thợ kiểm tra. Mà chỉ đi được một quãng cách sang quán sửa xe thì nó lại liên tục bị hỏng như cũ. Quá chán nản nàng không đạp xe nữa mà đành chấp nhận rất bộ. Trời nổi gió lớn điên lầm muốn thổi bay người, khiến Trần Nam vội tấp vào một căn nhà bỏ hoang ở ven đường lánh tạm. Bà nọ lúc này đã đứng trên hiên nhà mà ngóng ra cầm, bởi vì bên ngoài trời đã lác đác những hạt mưa, báo hiệu sẽ có một cơn mưa lớn sắp ồ xuống. Trong tiếng gió rợn và tay cô bà kính cồm chưa cốt két, tưởng rằng như ông thầy mà bà tìm đã tới, bà vội vàng quay mặt ra hướng ánh mắt về phía cầm. Bà Liên bị giật nảy mình vì đó không phải là ông thầy mà lại là hai con chó mực nhà hàng xóm đang đu cả hai chân lên cánh cổng nhà bà mà cào cấu. Bà sợ hãi gọi chồng: "Ông ơi, ông ra mà xem hai con chó nhà thằng Hoàn sao nó cứ đu lên cổng nhà mình mà cào thích kia." Ông Sơn từ trong nhà chạy ra đứng cạnh bà nổ, nhìn thấy biểu hiện hung dữ của ngay con chó, ông cũng phần nào đó ánh lên sự sợ hãi. Nhưng chỉ trong phút chốc ông lấy lại sự bình tĩnh Dòng nói của ông đã trở nên giận dữ Hai cái con này tự dưng hôm nay lại dở chứng Này nó đã làm như vậy một lần Lần này thì ông không nề nang gì nhà nó nữa Rất câu nói ông Sơn liền chạy ra ngoài ngõ Cầm hai nửa hòn gạch khá lớn ném thật mạnh về phía hai con chó Một con bị trúng gạch nhưng nó chẳng hề sợ hãi Vẫn cứ thò đầu qua khe cổng Nhà răng gầm gửi Mặc cho máu hòa cùng rất dãi, nhòa thành từng dòng dài xuống mặt đất. Ông Sơn tức lắm toàn vớ thêm hai hòn gạch nữa, thì một luồng chớp lóe sáng khiến cho ông bị giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, ông thấy mắt của hai con chó đất truyền sắc màu đỏ như máu. Hai hòn gạch trên tay của ông tự nhiên rơi xuống đất. Ông kinh hãi lùi lại về phía sau, suýt nữa thì té ngã. Bà nọ khi nãy vẫn đứng ở hiên nhà dõi theo chậm. Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh ấy, bà run rẩy lắp bắp cầu khẩn. Một luồng chớp nữa lại lóe lên, để lộ rõ một bóng trắng vừa vụt qua sau lưng hai con chó. Hai vợ chồng có ông Sơn đứng chôn chân một chỗ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net